Trường 48, vừa tức vừa buồn cười, triệu uyển nhu ngồi xổm xuống, tựa vào vách tường, đầu nghĩ vẩn vơ. Kiếp trước, có phải bởi vì Thái Lãnh Hàn cũng ngốc nghếch như thế, cho nên ông trời cũng tức giận mới khiến cho hắn kết thúc cuộc đời trong hoàn cảnh không còn người thân nào, không còn bạn bè nào, bị tất cả mọi người xa lánh, hắt hùi. Hay đó chính là ông trời rủ lòng thương? Không để hắn phải c h ế, tê ra trong cô độc, quạnh hiu. Triệu uyển nhu khịt mũi, cô nghiêng về hướng suy nghĩ là ông trời rủ lòng thương nhiều hơn. Bởi vì, trời đã cho cô sống lại kiếp này, lại để cô biết được nhiều góc khuất trong lòng của thái lãnh hàn như thế. Điều đó có nghĩa là, ý trời cũng muốn cô có cơ hội bù đắp cho hắn, đúng. Không. Bên ngoài cửa phòng im phang phắc ông Triệu Trí Hải vẫn còn chưa định thần được sau tiết lộ của Thái Lãnh Hàn. Sự ngơ ngẩn của bố vợ lại khiến Thái Lãnh Hàn lo lắng. Hắn thở dài, thấp giọng đề nghị nếu B, nếu ông sợ tôi nuốt lời, hay là tôi viết sẵn một tờ đơn ly hôn để ngày của ba năm sau, tôi sẽ ký tên sẵn rồi đưa cho B, cho ông bảo quản, đến khi ấy. Ông cứ việc đưa cho Triệu Uyển Nhu. Ký vào là được, tôi, tôi sẽ cố gắng biến mất, không làm phiền đến các người nữa. Như thế thì, có thể cho tôi, ba năm, được không? Vừa nghe tới đó, Triệu Uyển Nhu đã không nén được nữa, mở cửa phòng. Bước ra, tiếng động làm cho hai người đàn ông đang nói chuyện giật mình quay lại. Ông Triệu Trí Hải thì trột dạ né tránh ánh nhìn của con gái cưng. Còn Thái Lãnh Hàn thì lại trưng ra khuôn mặt lạnh, lùng để che giấu cảm xúc. Tuy vậy, Triệu Yển Nhu vẫn đủ tinh ý để nhận ra đôi mắt của Thái Lãnh Hàn đỏ hoe. Cô hít một hơi, cố gắng lấy giọng bình thản nhất mà nói, bố, Thái Lãnh Hàn, hai người nói gì mà lâu. Thế, mẹ gọi bố vào kia. Ông Triệu Trí Hải nhìn về phía sau lưng con gái cưng. Thấy bà Lâm Thanh Liên đang đứng ngó Thái Lãnh Hàn chằm chằm. Ánh mắt của bà khiến cho lòng của Thái Lãnh Hàn thắt lại và trái tim của ông triệu trí hải thoát lên. Dù ông vẫn chưa thể yêu thương Thái Lãnh Hàn ngay được, nhưng ác cảm cũng đã giảm xuống không ít. Lúc này ông không muốn để cho vợ mình lại nói nặng nói nhẹ gì con rể nữa. Thế là hai bố con nhà họ triệu lại một lần nữa tâm linh tương thông. Bố chạy về phía vợ, con gái cưng chạy về phía chồng, cả hai ăn ý tách rời hai hướng để giải tỏa không khí nặng nề hiện. Tại, Thái Lãnh Hàn vừa chớp mắt có mấy cái đã thấy Triệu Uyển Nhu chạy tới bên cạnh hắn. Bàn tay mềm mại thơm tho của cô túm lấy bàn tay chai sần thô giáp của hắn, siết nhẹ. Thái Lãnh Hàn ngay lập tức tỉnh táo lại từ trong uất, Hắn len lén nhìn vợ. Căng thẳng quan sát cô, nhận ra được ánh nhìn và tâm trạng của Thái Lãnh Hàn trong lòng Triệu Uyển Nhu vừa tức, vừa buồn cười. Cô bĩu môi, anh nhìn gì thế? Không, không có gì. Thái Lãnh Hàn cuống quýt rời ánh mắt xuống đất. Hắn tập trung toàn bộ giác quan, chuyển cơ mặt về trạng thái vừa đơ vừa lạnh quen. Thuộc, lạnh nhạt nói, chúng ta về được chưa? Triệu Uyển Nhu vẫn biếu môi, giằn dỗi nói: "Anh muốn về thì cứ về, cần gì phải hỏi ý của tôi chứ?" Bộ dáng giận dỗi của Trần Triệu Uyển Nhu rất đáng yêu, nhưng Thái Lãnh Hàn không có tâm trạng để cảm nhận sự đáng yêu đó. Hắn đang lo sốt vó, không hiểu vì sao Triệu Uyển Nhu lại giận, không biết có phải là cô đang giận hắn hay không. Triệu Uyển Nhu bày ra một dáng vẻ tức giận để cho thái lãnh hàn một cơ hội Dỗ dành vợ ấy thế mà tảng băng ngốc của nhà cô không hề phát huy được một chút bản lĩnh chớp thời cơ nào giống như lúc làm ăn Hắn chỉ biết nơm nớp sợ hãi cùn cút đi theo phía sau cô như một chú cún Con, à không, như một chú cún to khiến Triệu Uyển Nhu đã tức lại càng thêm tức Đã buồn cười lại càng thêm buồn cười Cô mím môi nén nhịn, không dám thốt nên lời nào nữa, sợ sẽ không thể giấu được cảm xúc. Lúc rời khỏi bệnh viện, Triệu uyển Nhu giả vờ vu vơ hỏi thăm, bàn nãy bố của em nói gì với anh? Thế, à, chỉ là vài việc linh tinh thôi. Thái Lãnh Hàn ậm à ẩm ư trả lời lấy lệ cho qua. Triệu uyển Nhu bực tức bĩu môi, chỉ là vài việc linh tinh thôi sao, lẽ nào đối với Thái Lãnh Hàn? Việc hắn viết sẵn đơn ly hôn rồi ký tên luôn trước như thế chỉ là việc linh tinh thôi. Sao, thật ra ban nãy, khi nghe lời hứa hẹn ba năm của Thái Lãnh Hàn nói với ông Triệu Trí Hải, trong lòng Triệu Uyển Nhu có chút mừng thầm, và có cả mong đợi. Cô cứ cho rằng, khi Thái Lãnh Hàn đặt ra một thời hạn như thế, thì trong thời gian tới, hắn nhất định sẽ cố gắng làm cho cô yêu hắn, hoặc ít ra hắn cũng sẽ bày tỏ tình cảm của hắn dành cho Cô, thế nhưng, một câu trả lời này của Thái Lãnh Hàn đã khiến Triệu Uyển Nhu phải nghĩ lại. Ở kiếp trước, chắc chắn Thái Lãnh Hàn cũng đã có lời hẹn ba năm như thế. Dù có thể hắn không nói ra với ông Triệu Trí Hải, nhưng trong lòng của hắn đã mặc định lời hứa với mẹ ruột khi bà ấy đang hấp hối. Thế nhưng, trong suốt ba năm hôn nhân, thái lãnh hàn không hề để lộ một chút gì cho Triệu Uyển Nhu biết cả